chương 64 sổ sinh tử. Kỷ văn hòa vốn cho rằng, trường ý sổ nàng lại phát tác, cho nên mới dời công vụ dọn sang tiểu viện tình đảo hồ tâm xử lý, thuận tiện giám sát nàng. Nhưng khi nàng nhìn thấy mấy người kia vất vả khiêng một chiếc giường dài đến, kỷ văn hòa cảm thấy sự tình này có chút không ổn rồi. "Y không phải cho ở lại đây chứ?" Nàng không dễ gì mới ngăn được quản sự để hỏi chuyện. chủ thượng nói sẽ qua đây ở, liên sư ở đây. Thái độ của quản sự rất tốt, vô cùng cung kính. Chính là buổi sáng sẽ ở đây, đêm cũng ở đây. Giây tiếp theo, nàng liền ngây ngốc. Đây không phải là tỷ hứa Viện Hồ Tâm sao, có phải rất hẻo lánh ơi, đi dằng qua đây làm gì? Cô nương nói đùa rồi, chủ thượng ở nơi nào, nơi đó tự nhiên sẽ là trung tâm, sao có thể nói là hẻo lánh chứ? Kỷ Văn Hòa nhìn quản sự, bị lời kia làm nghẹn họng. Nàng không nghĩ đến, chỉ vài năm trôi qua, Ngự Yêu Đại Cổ Hàn, một trong bốn vùng đất ngự yêu, đã thật sự bị Trừng Ý biến thành trung tâm quyền lực trong thiên hà này. Nội quy cũng thật khôn khổ, chỉ hận không thể học hết những thuật sử dụng quyền lực chế ngự dân chúng của kinh sư. Bận rộn một ngày cho đến khi mặt trời xuống núi, Kỷ Văn Hòa giật mình thức dậy. Vừa đứa mắt nhìn một vòng, những đồ vật trong phòng đều đã được bố trí xong rồi. Nơi nàng ở, trước đây mặc dù không thiếu vật gì nhưng vẫn gọi là bố trí đơn sơ, mà bây giờ trên mặt đất phủ một tấm thảm mềm mại, trên bàn đặt trải khăn trải bàn, thậm chí đến cả bình và tách trà cũng đã đổi loại khác. Lúc thường ý đến, những chuyện này nàng cũng không nhắc đến, chỉ ngồi trên giường Đưa ngón tay chỉ lên căn phòng chứa toàn đồ trân quý, nói với y: "Người cá ngươi, từ đâu lại nuôi ra cái sở thích dùng đồ trân quý như vậy? Ngoài kia đang chiến tranh, ngươi là lãnh đạo, há có thể sống lãng phí xa hoa như thế được. Vị trí này, đây là ngồi không lâu." Trình Ý nghe xong, cũng không giải thích, chỉ hỏi: "Vị trí này ta có thể ngồi được bao lâu, liên quan gì đến nàng?" Kỷ Văn Hòa cười rồi lại cười. Đương nhiên là có liên quan rồi. Nếu ngươi bị người ta hạ bệ, ta không phải là nên mau trốn đi sao? Nhưng ta hy vọng ngươi có thể sống lãng phí xa hoa lâu thêm một chút. Ánh mắt Trường Ý khẽ lạnh, vẫn chưa nói được lời nào, thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh. "Kỷ cô nương e là đã nghĩ nhiều rồi, người cá này ta vẫn chưa thấy ỉa nơi khác sống lãng phí xa hoa qua." Kỷ Vân Hoa khẽ xoay đầu, nhìn lại Nhưng lại nhìn thấy một hòa thượng tiến vào, đứng sau lưng Trừng Ý, ngạo nghễ nhìn nàng, thân sắc chứa đầy sự chán ghét nặng. Kỷ Vân Hòa đánh giá hắn một lượt, chuỗi Phật châu xương trắng được hắn giữ trong tay, toàn thân khoác cà sa đen, khiến cho chuỗi Phật châu kia càng nổi bật hơn. Ánh mắt nàng dừng trên sâu chuỗi, khẳng định được thân phận của người đến, không mình hòa thượng. Chất liệu Phật châu kia không phải làm từ cổ quý nổi tiếng cũng không phải là ngọc châu báo thạch mà là từ xương trắng. Đồng Trăng, Khổng Minh Hòa Thượng là một người chính trực, không dung tha điều ác, thích quản chuyện bất bình, giết tận ác độc. Mỗi kẻ hắn giết, da đầu sẽ bị lột ra, lấy xương sọ trên đỉnh đầu, sau thành Phật chốc. Nàng từng vô số lần nghe tên của người này trong miệng lạc cẩm ta, nhưng vẫn không nghĩ đến có một ngày đã sẽ gặp được hắn. nhưng không phải do là Cẩm Tang dẫn đến. Khổng Minh Hòa thượng ngẩn mẫu đại danh đá lâu. Kỷ Vân Hòa nói: "Khổng Minh Hòa thượng, công dám tên của Kỷ hộ pháp mới khiến mộ đài ngẩn mẫu đá lâu?" "Đã rất lâu, chưa từng có người dùng thân phận ở ngự yêu cấp để xưng hô với nặc." Kỷ Vân Hòa có chút xa lạ, nàng nhìn Khổng Minh Hòa thượng, cảm thấy có chút buồn cười. Lần đầu tiên gặp ma Đại sư vì sao lại đối với ta giận dữ như thế?" Không Minh Hòa thượng nhìn nàng, thẳng thẳng nói, "Tại các ác như thù." Nàng cũng không giận. Nói như vậy, ta trong mắt đại sư là một đại ác nhân. "Đúng vậy." Không Minh Hòa thượng có thể ở trong đây, xem ra giao tình mấy năm nay với Trường Ý không tệ. Kỷ Vân Hòa nàng lúc vẫn còn làm hộ pháp trong Ngực Yêu Cấp, đối xử với y như thế, có lẽ Thắng cũng đã nghe hết mọi chuyện từ miệng Trừng Ý rồi, cũng khó trách ghét hắn như thế. Được rồi, ta có người đến, không phải con người khác nói chuyện phím. Trừng Ý đánh gãy đối thoại của hai người, y đi đến bên giường, Khổng Minh Hòa Thượng cũng dậm bước chân nặng nề, kéo một cái ghế ngồi bên giường nà. "Đưa cổ tay cho ta." Khổng Minh Hòa Thượng không khách khí nói. Kỷ Vân Hòa cũng mau chóng chì cổ tay ra. Ta chỉ nghe qua đại sư ghét ác như thù, không nghĩ đến đại sư còn biết giúp người ta xem bệnh. 6 năm trước, có người thần mang trọng thương bị đẩy xuống vực, rơi xuống nước sông chảy xiết, đá trong sông long cấy hết xương trên người y, cơ hồ mất mạng. Là ta cứu y về, chữa khỏi cho y. Chỉ Vân Hoàng nghe xong, tìm chợt nhói. Không minh họa thượng đang bắt mạch cho nàng, chợt nhíu mày, lườm nàng một cái. Nàng bất động thanh sắc cười khẽ nhìn hắn. Nếu nói như vậy, ý thượt của đại sư thật là tinh thông. Không dám, chỉ có thể cứu được yêu quái rứt mất mạng mà thôi. Dứt lời, Khổng Minh Hòa Thượng thu tay về, hắn đứng dậy. "Mà ngươi, ta cứu không đổi." Nàng ấy sao rồi? Trừng ý cuối cùng cũng mở miệng, hỏi. Khổng Minh Hòa Thượng dùng y phục lau đi bàn tay chạm qua cổ tay nàng, giọng lạnh nhạt. cá mạt đều là tướng đoán mệnh, vẫn có thể sống đến cuối tháng. Cuối tháng. Đã thế này rồi, vẫn có thể sống đến cuối tháng. Trong lòng nàng cách mạng mình thật quá dài rồi. Khổng Minh, Trương Ý nhíu mày. Ta coi ngươi đến để chữa trị cho nàng. Ta có thể chữa cho yêu, có thể chữa cho người. Khổng Minh Hòa Thượng vẫn đang lau tay, như như ngón tay vừa rồi chạm qua kỹ Vân Hòa. Lâu thế nào cũng không sạch được. Nàng ta không phải yêu cũng không phải người, ta chỉ không được." Hắn nói rất kiên định, mà Trường Ý đáp lại càng kiên định hơn. "Đáp án ta cần không phải là không trị được." Cô Minh Hòa thượng quay đầu lại, nhàn hạ nhìn y. "Đây là nể mặt người ta mới như vậy, nếu đổi lại là người nhà bệnh nhân khác, ta sẽ khiến ngươi cùng nàng ta đều cút đi." Lời nói gắt gỏng đập vô nghĩa. ta muốn phương pháp trị liệu. Hai người gay gắt nhìn nhau, một câu thì thầm, ai ta người nhà của ta, của nàng trực tiếp bị không minh hòa thượng bỏ qua. Hắn nhìn thẳng trường ý, nói: "Nàng ta bị loại thuốc từ người biến thành yêu quái, trong cơ thể có linh lực của ngự yêu sư, cũng có yêu lực của yêu quái. Ta vốn tưởng rằng nàng ta suy nhược do linh lực và yêu lực tương xung. Nếu là như vậy, ta có phương pháp có thể trị được." Ta từng đọc qua cổ thư, ngoài biến có một vị thuốc có thể lấy độc trị độc, nó có thể trung hòa hại rất mạnh nên. Nhìn trước mắt thấy thần thệ này, thuốc độc kia của nàng ta đã từng dùng qua. Yêu lực cùng linh lực trong cơ thể bổ sung cho nhau, công hệ tương xung. Kỷ văn hòa cực đâu. Công sai, ta vẫn nhớ rõ bị mũi tên mang độc bắn trúng. Chừng ý nhìn nàng một cái, nàng đang xoạc cằm, chìm đắm trong hồi ức kia nên không phát giác. Tống Minh Hỏa thượng trực tiếp nói: "Nàng ta suy yếu như vậy không vì gì khác, bởi vì thân thể nàng ta đã hao tổn gần hết rồi. Huyết khí vô lực, thần thể chạm xúc hơn cả người già 80. Diêm Vương muốn lấy mạng của nàng ta, dù ta là Đại La Kim Tiên cũng không sửa được số sinh tử." Kỷ Vân Hoàng nghe thế, liền gật đầu. "Đừng nói thân thể ta tự như người già 80, nói ta hơn cả người già 100 tuổi, ta cũng tin nữa." Nàng hoàn toàn không giống với người bệnh nghe được hạn chết của mình. Khổng Minh Hòa thượng vì thế mà nhìn nàng theo một cái, Cố Vân Hòa cũng nhìn hắn cười khẽ. Nghe nói đại sư thấy người ác tất diệt, bây giờ có thể là một việc tốt rồi, chúng ta giải thoát cũng là thỏa mãn sở thích diệt trược kẻ ác của ngươi. Câm miệng. Khổng Minh đại sư chưa nói gì, lời nói đùa của cô nàng đã bị trường ý khắc ngăn. Y nhìn nàng chăm chăm. Trong đôi đồng tử lam kia hiện đầy vẻ cố chấp. "Sổ sinh tử này, ta sẽ sửa." Chương 65. Đại nghiệp. Trừng ý muốn nghịch thiên cải mệnh cho nàng. Việc này không minh hòa thượng không đồng ý, hắn thẳng thẳng nói chuyện này còn khó hơn lên trời. Kỷ Văn Hòa cũng không đồng ý, nàng cảm thấy chuyện này quá đại đạo rồi, nàng chỉ muốn tận hưởng tuổi già. Thậm chí Hy vọng thời gian cuối cùng này có thể đến nhanh thêm chút nữa. Nhưng Trừng Ý vô cùng cố chấp, y cựn ép Khổng Minh Hoa Thượng đến khám bệnh, cũng cưng ép nàng chấp nhận để Khổng Minh Hoa Thượng khám. Vì để tránh cho đại phu và bệnh nhân không phối hợp, cùng nhau liên thủ lười biếng, cho nên trong lúc khám bệnh, Trừng Ý sẽ ở một bên canh gác, một bước không rời. Chỉ là, công vụ thật sự rất bận rộn. cho đến đêm khuya cũng có người đến tìm gặp. Trần Ý ở trong phòng đà một bức bình phong, ngồi trên thư án trước bình phong để xử lý công vụ. Kỷ Văn Hòa ở bàn trà nhỏ sau bình phong, tiếp nhận sự vấn trợ của Khấu Minh Hòa thượng. Thông thường vào lúc này, phía trước bình phong sẽ căng thêm một tấm chี้, ngăn chặn mọi âm thanh, ngăn ngừa hai bên quấy nhiễu nhau. Hiện tại, thân thể của nàng suy yếu, nhưng đầu óc vẫn chưa hỏng. khi cần có cơ hội thoát khỏi khống chế của trường ý, nàng liền bắt đầu tính toán chống lại người của y. Nàng cười đến mây mắt cong cong, nhìn Khổng Minh Hòa Thượng. "Khổng Minh đại sư, người không nguyện ý chữa, ta cũng không nguyện ý sống. Người và ta, hà tất phải khổ sở, lãng phí thời gian ở nơi đây. Ngươi có nguyện ý sống hay không, đều không liên quan đến ta. Ta đồng ý chữa trị cho ngươi vì yêu quá hết gì, cho nên phải giữ lời hứa." Làm người vì sao phải cứng nhắc như vậy chứ?" nàng nói, "Người cá kia cũng không hiểu dược lý, người bây giờ không phải mỗi ngày đều khai dược cho ta sao? Ngươi tùy tiện tiện tiện đổi một vị thuốc thành độc đưa cho ta uống, y cũng không biết được vốn dĩ chữa bệnh đều có nguy hiểm, nhân dù không chữa khỏi cho ta, y vẫn sẽ không vì thế mà trách ngươi." Nàng nói xong lời này, không minh hòa thượng liền giật nàng bắt mạch, dường như nhàn rỗi mà nhìn nàng. Kỷ Hồ Pháp: Thứ nhất, ta không phải là kẻ cứng ngắc, chỉ là người xuất gia không nói dối. Kỷ Văn Hòa cười ra tiếng, xem ngăn lời hắn. Đại sư, Phật châu bạch cốt trước ngực ngươi đã 108 viên rồi, còn nói thanh quy giới luật của người xuất gia với ta sao? Ngài đang nói đùa ư? Ta là người xuất gia, dù ta ăn mặn, phạm vào sắc giới, nhưng không ảnh hưởng đến việc ta giữ như thanh quy khác. Thế cưới gả thì sao?" Nàng cười, nhất là Cẩm Tang hỏi một câu. Mặc dù nhiều năm qua chưa gặp nàng Cẩm Tang, nhưng nàng biết tính cách của nhà đầu khi luôn để tâm chuyện đó. Khổng Minh Hòa Thượng ngây người, nhìn nàng đang mỉm cười, hai đầu mày nhíu lại. "Không liên quan đến ta." Nhìn thấy biểu tình của hắn, nàng gật đầu, dường như tự biên tự diễn mà thở dài, nói: Nhà đầu cẩm tàn đơn thuần của ta thật đáng thương Lại va vải một bồ tá tâm địa sát đá Lời này của nàng Dương nhất chọc trúng không mình hòa thượng Ngón tay đặt trên mạch nàng Kẻ tăng thêm một chút lực đạo Nói tiếp Thứ hai Ai nói người cá kia không thông dược lý Không mình hòa thượng nhìn vào mắt nàng Từ nhất trả đũa nàng Cười nói Bệnh lâu sẽ thành y sĩ Người cá kia tự quỷ mồn quan bò về Nhưng có một đoạn thời gian rất dài đều không có ngày nào sống tốt. Chốc chốc, khóe môi nàng khẽ rung, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, dường như không để ý đến lời hắn nói. Nhưng Khổng Minh Hòa Thượng rất hài lòng, ngón tay nâng cao một chút, tay hắn vẫn đặt trên mặt nàng, cảm nhận mạch tượng suy yếu của nàng. "Kỷ Hồ Pháp, những năm nay ta thật sự rất hiếu kỳ. 6 năm trước ở Ngực Yêu Cốc, người rốt cuộc đã sử dụng thủ đoạn gì?" có thể đổi lấy thật lòng giao phó của người cá kia. Thậm chí, sau khi trọng thương, hận ý khắc cốt, có hộ hận người đến ngày hôm nay. Cái gì mà thật lòng giao phó chứ, chẳng qua là đối nhân sự thế quá thành thật mà thôi. Chỉ có trẻ nhỏ mới dễ dàng thành thật như vậy. Nàng cười nhìn Cống Minh Hòa Thượng. Đôi gạt trẻ nhỏ rất khó sao? Cống Minh Hòa Thượng cũng bất động thanh sắc, bình tĩnh hỏi. Xích tử chi tâm. Hiếm gặp như thế, ngươi làm sao có thể xuống tay? Sinh tử chi tâm sao? Chức quyền mưu, sinh tử lại tính là chi? Nàng bất cần hỏi. Ngươi cá nghi thơ, đại sư, cái cũng xem như là một nửa mu thần của y, ngươi cũng nghi thơ như vậy sao? Nàng nói rồi cười lạnh, ra vẻ khinh thường, rút tay mình về. Ánh mắt của Khống Minh Hòa thượng lướt một vòng từ cổ tay đến mắt nàng, nhìn chằm chằm nàng. ngự khí cũng càng áp bách. 6 năm trước, một chút cảm giác hối hận vì chuyện năm đó cũng không có sót sao? Ta bước sai một bước, điện trời sủng vực sâu, một lòng mua cầu quyền lực chẳng qua là chuyện thường tình của con người, vì sao ta lại phải hối hận? Nàng lộ ra dáng vẻ âm hiểm, những lời này nói ra dường như là những lời giấu sâu trong nội tâm nàng nhiều năm qua. "Hại y, ngươi còn hối hận?" "Không hối hận." Ngươi có biết mưu lược 6 năm của y, chỉ vì tìm được thời cơ, cố người đã khỏi Phú Quốc xu đến cõi Bắc không? Biết, y muốn tìm ta phục thù. Ngươi có biết, hôm kia ngươi tìm cái chết, trong lúc bình minh lên, y đang ở cõi Bắc phong vương, cảm nhận được ngươi gặp nguy hiểm, liền lập tức trời đi, mặc kệ mọi người khuyên ngăn. Ngày nàng tìm cái chết, trong đầu nàng nhanh chóng lóe qua ý phục cùng góc quan của Trường Ý hôm ấy. Nàng vẫn còn rúc ngọc trong trên đầu y xuống, dùng để tự tần. Trừng ý rất ít khi đội ngọc qua, cùng ngọc trấp. Hóa ra là y cứ nhiên tự nó như thế vội vàng trở về. Nhưng những thứ này chẳng qua chỉ lóe lên trong não nàng giây lát, thần sắc của nàng vẫn không thay đổi, đến do dự cũng không có. Tại không biết lại thế nào. Thế nào? Cố Minh Hỏa thượng cả nhau mắt nhìn nàng. Hộ pháp đại nhân của ngự yêu cốc, nữ tử có thể đùa bẩn xích tử chi tâm trong lòng bàn tay. Thế mà bây giờ, không nhìn rõ nội tâm của người cá kia sao? Nghe xong lời này, rốt cuộc, nàng cũng trầm mặt. Công Minh Hòa Thượng không buông tha nàng, như cổ hứa từng bước áp bách. Người một lòng mua cầu quyền lực, nhưng lúc này là không nhân cơ hội mê hoạt lòng người cá, lấy tính nhiệm của yên, giết chết yên. được Phật kinh sư đi lập đại công, ngược lại cố tình khiến người ta chán ghét, thậm chí một lòng cầu chết, kỷ hộ pháp, ngươi cá bản tính đơn thuần, đến nay vẫn chưa hiểu lòng người thiên biến vạn hóa, nhưng ta không giống y." Dứt lời, sắc môi nàng càng nhợt nhạt hơn, nhưng sống lưng vẫn như cũ thẳng tắp. Nàng nhìn về hướng bình phong một cái, trường ý cơ hồ vẫn ở ngoài kia, thường nghĩ những chuyện khiến người ta cực kỳ nhức đầu. không hề chú ý đến tình hình vấn chấn trong này giữa nàng và Cống Minh Hòa thượng. Trong lòng nàng dần trấn định xuống. Đại sư, nàng cong môi. Người là một người thông minh, người biết nếu đem sự thật nói ra, dù với ta hay với trưởng ý đều không tốt. Ta đã là kẻ sắp chết. Người là kẻ sắp chết, ta là người xuất gia, ta không nói dối, cho nên cũng sẽ không nói nhảm. Cống Minh Hòa thượng tiếc Tất cả những suy nghĩ tâm tư của ngươi, ta đều không để ý. Rốt cuộc mọi chuyện vì sao lại như vậy, ta cũng không muốn biết. Nhưng người cá này, nay là bạn của ta. Từ nay về sau, chỉ cần ngươi không làm việc gì tổn hại đến y, chuyện trước kia ngươi làm, ta cũng xem như không hay biết gì cả. Rất tốt, thật sự rất tốt, người cá này rốt cuộc cũng xem như có bạn bè rồi. Nàng cười rồi lại cười, cảm xúc đột nhiên dao động, lại ho khan một tiếng. Nhưng mà Nụ cười của nàng cuối cùng cũng tắt đi, nàng nhìn chăm chăm vào khống Minh Hòa Thượng, trong mắt lé lên sát khí. Người tốt nhất hẳn như là người nói, giữ vẫn lời hứa. Nếu không, ta sẽ khiến người biết được, ta thật ra không phải là một người tốt. Trên thế gian này, làm sao có người tốt chứ? Khống Minh Hòa Thượng đáp. Người yên tâm, ta không nói không phải vì người, mà bởi vì cách nghĩ của ta giống với người. Ngươi cá trọng tình, nói chân tướng với y, sự khiến tâm thần y khủng loạn. Này đại nghiệp của cõi Bắc, thắng lợi không ngừng. Trận phân tranh này mặc dù do người cá mà nên, nhưng chuyện đến nước này, không biết đã chịu bao nhiêu thù mới hận cũ trong đại thành quốc này rồi. Rớ câu sở mu kiếp này của ta, cũng chỉ thông qua việc làm hiện tại của y mới có thể thực hiện được. Dù sao chăng nữa, ta tuyệt đối sẽ không làm loạn đại cục. Kỷ văn hoạt cuối đâu. nhìn bàn tay trắng mệt của mình. Ngụy Hiểu Trảo thì tốt. Khổng Minh Hòa Thượng đứng lên, niết nàng một cái, thân người nàng kề cò, cơ hồ không giống người. Hắn nói: "Mặc dù biết được nỗi khổ của người nam đó, nhưng ta vẫn không thích ngươi." Kỷ Vân Hòa cười, ngẩng đầu nhìn hắn. "Thật khéo, ta cũng vậy." Chương 66. Kỷ Vân Hòa quan sát Khổng Minh Hòa Thượng hai ngày Như lời hắn đã nói, hắn hoàn toàn không có ý định đem những chuyện biết được kể với Trường Ý. Nàng có thể yên tâm được rồi. Những mấy ngày nay, công trưng ý ở chung một phòng, nàng lại phát hiện ra một chuyện khiến nàng lo lắng. Không vì gì khác, chuyện này chính là liên quan đến Trường Ý. Người cá Trường Ý này không hề chớp mắt. Hiện tại, nàng là người không thể nhìn thấy ánh mặt trời, cho nên nàng hoạt động vào ban đêm. Khi Hoàng hôn buông xuống, mới thức dậy và lên giường ngủ khi bình minh lên. Thời gian lâu dần cũng trở thành thói quen, tinh thần cũng rất ổn. Nhưng Trừng Ý không như vậy, trước kia nàng cho rằng mỗi tối khi y đến gặp nàng, nhìn nàng ăn cơm, sau đó rời đi sẽ về phòng ngủ. Nhưng mấy đêm trôi qua, nàng chợt phát hiện ra, thời điểm nàng ăn cơm, Trừng Ý ngồi đọc tài liệu, lúc nàng ngồi trước lò than nghịch lửa, y cũng ngồi đọc tài liệu. Đến khi bình minh lên, Nàng tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, y vẫn ngồi đọc xem tài liệu. Mà sau khi mặt trời mọc, sau thứ án đạt rất bình phong, sẽ hiện lên bóng của từng người, từng người một kéo đến đây, đem theo giấy tờ công vụ đến tìm y. Thỉnh thoảng giữa trưa, nàng có thể nhìn thấy trường ý sau khi ăn trưa xong, sẽ nghỉ ngơi một lúc. Buổi chiều lại tiếp tục bận rộn. Đến đến, thời gian nghỉ ngơi nhiều nhất của y cũng chỉ là chợp mắt một lúc khi nàng ngồi ăn cơm. Trước sau cả một ngày trời nghỉ người cũng có 2 tiếng đồng hồ. Kỷ Văn Hòa quan sát mấy ngày, rốt cuộc trong lúc ăn tối, nàng không nhịn được mà hỏi Trừng Ý đang ngồi đối diện nàng, "Ngươi muốn đấu với ta không? Một tháng sau xem ai chết trước." Ánh mắt Trừng Ý lúc này mới rời khỏi tài liệu, dừng trên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, lần nữa nhấn mạnh. "Nàng sẽ không chết." "Đúng vậy." Kỷ Văn Hòa gật đầu. "Nhưng ngươi sẽ chết." Trừng Ý đặt tài liệu xuống bàn, cả người giống như nàng hạ nhìn nàng. Ta chết sớm, nàng sẽ không vui vẻ hết sao? Kỷ Vân Hòa cười cười, đặt chén đũa xuống, đứng dậy, đẩy đĩa rau ra một bên, nửa người nàng cúi xuống nằm bò trên bàn, hai tay chống má, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn Trừng Ý cách nàng một tấc. Ta đợi ý rồi. Trừng Ý khâu né tránh, nhìn thẳng vào mắt nàng, gương mặt bình tĩnh. Dựa vào tình huống bây giờ, ngươi có phải sẽ chết trước ta hay không? Cho nên, giọng nàng trở nên dịu dàng. Ta định sẽ đối xử với ngươi tốt một chút, như vậy ngươi cũng sẽ tốt với ta hơn, đúng không? Sắc mặt Đường Ý vẫn âm trầm như cũ, tựa như hung thần được vẽ trong tranh. "Sẽ không." Y cự tuyệt. Nhưng nhìn dáng vẻ cứng rắn cự tuyệt của y, nơi lại khẽ cong môi, niềm vui ngập tràn trong lòng Nàng đưa ngón tay chạm lên sống mũi của Trừng Ý, y cũng không tránh, vẫn nhìn thẳng vào mắt nàng, nghe giọng nói khàn khà. "Trừng Ý, là vì ngươi chứ từng bị nữ nhân câu dẫn." Nhất lực, ngón tay nàng dừng trên đầu mũi y, da mặt của Trừng Ý mịn màng hệt như trẻ con vậy. Nàng không nhịn được, đầu ngón tay vân vê khẽ khẹ hai vòng trên mũi y. "Chưa thử qua, người sao biết được sẽ hay không?" Theo hiểu biết của nàng về Trường Ý, người cá này cả đời chỉ tìm một bạn đời. Trong lòng đối với chuyện nam nữ đều rất quy củ, thậm chí còn thua xa nhân loại. Số năm trước trong thập phương trần của người yêu cất, Kỷ Văn Hòa biết, người cá này nội tâm thật ra là một kẻ dễ ngượng ngùng, không hề hiểu biết về chuyện nam nữ. Nàng tương bức thấy này, muốn khiến y hoang mang, sau đó sẽ quên đi vấn đề vừa rồi. suy nghĩ trong lòng nàng vẫn chưa thực hiện được, thì cánh tay sơ muối y đột nhiên bị giữ chặt. Kỷ Văn Hoa sững sờ, nhưng nhìn thấy gương mặt vẫn lạnh lùng của Trình Ý đang nhìn nàng, lạnh giọng đáp. "Được." "Hả?" "Chủ được kia?" Chuyến nàng có chút không hiểu. "Vậy thì thử thử xem." "Hả?" Đôi mắt nàng vừa trừng to, chưa kịp phản ứng, đúng nhân cổ tay bị kéo một cái, cả người nàng mất đi điểm tựa. nằm xuống mặt bạc. Đột nhiên, phía trước có người giữ nàng lại, vai bị người kia giữ lấy, thời điểm thân hình vừa vững tạc, trên môi nàng bị một cánh môi lạnh lẽo khác áp xuống. Đôi mắt nàng trợn to, khoảng cách quá gần, thậm chí nàng còn chỉ không nhìn rõ được dáng vẻ của người trước mặt. Nhưng cảm giác truyền đến từ đôi môi kia khiến nàng không cách nào mặc kệ tình hình này được. Cái cái gì? Người cá này đang làm gì vậy? Em còn phải là cá đồ chỉ cho một người thôi sao? Y thay đổi rồi, y hoàn toàn thay đổi rồi. Khi đôi môi lạnh lạnh kia rời khỏi, nàng chỉ cảm thấy môi lưỡi bản thân tự như bị thiếc nóng thiêu đốt, tất thảy đều tê dại. Trên mặt nàng toàn bộ đều là kinh ngạc, nửa người thẫn thờ nằm trên bạc, hồn vẫn chưa quay lại. Thứ qua rồi đấy. Trương Ý đứng thẳng người, mái tóc bạc tán loạn che khuất gương mặt y. Dòng y vẫn không chút dao động. Vẫn sẽ không. Sẽ không cái gì? Dù bị nàng câu dẫn cũng sẽ không đối tốt với nàng sao? Nhưng nhưng vấn đề này vẫn quan trọng ư? Nàng hoàn toàn đờ rồi. Đến khi Trừng Ý lấy tài liệu đè dưới tay nàng ra, bước qua bình phong, ngồi xuống trước thưa án, nàng vẫn chưa hồi thần. Nàng cứ ngắc quay đầu, nhìn hình bóng của Trừng Ý được ánh nến phản chiếu trên bình phong. Y ngồi trên ghế, một tay cầm tài liệu, tay khác cũng không biết là đang che mặt hay chống cằm. Y ngồi bất động, tựa như dáng ngồi trong tranh vẽ. Tỳ Vân Hoa cũng nằm trên bàn như một bức tượng điêu khắc, toàn thân cương cứng cứng, đại não hỗn loạn. Nằm một hồi lâu, nỗi người đều tê liệt, nàng mới cử động cơ thể, đỡ người đứng dậy. Lại bất cẩn, bàn tay chống xuống đĩa rau bên cạnh, rau xanh chưa ăn xong bị đổ lên bàn. làm bẩn cái áo nạc. Nàng. nàng ngồi xuống, vẫn chưa ngồi vững liền ngã xuống, mông đặt trên mặt đất, tay khu loạn khiến cho nửa chén cơm ứt ngực, rơi đầy trên người nàng. Nàng ngồi trên sàn, toàn thân vô cùng chật vật. Không dễ gì mới bò lên trên bàn, ngồi vững trên ghế, nàng đi mắt nhìn phía trước bình phong một cái. Nãy giờ nàng ồn ào như thế, nhưng người ngồi trước bình phong kia vẫn như một bức tượng, tựa một tòa núi ngồi yên bất động. không biết là bị điếc, hoặc là bị ngất hay là chết rồi nữa, cũng không gọi tùy tùng vào trong dọn dẹp. Trong lúc căn phòng chìm vào một màn yên ắng, yên ắng đến độ có thể nghe được tiếng nổ nho nhỏ của than cháy trong lò sưởi. Bên ngoài, đột nhiên vang lên hai tiếng cốc cốc gõ cửa, tựa như tiếng sấm phá vỡ sự trầm lặng trong phòng. Người trước bình phòng cử động, nàng cũng cử động. Từng ý làm gì nàng không biết. Nhưng nàng bắt đầu dọn dẹp cơm cùng thức ăn bị mình làm đổ, còn có cơm dính trên y phục nàng, vội vàng nhũ xuống, kéo phẳng y phục trên người lại. Hôm nay ta nghiên cứu ra một loại thuốc có thể hỗ trợ nâng cao. Cố Minh Hòa thượng cầm phương thuốc tiến vào, hắn vốn đang chìm đắm trong lời nói của mình, nhưng đột nhiên dừng lại, một lúc lại hỏi. "Ngươi sao vậy? Vì sao màu sắc trong mắt đều biến thành?" "Ê, ngươi đi đâu vậy?" Người bên ngoài bình phòng biến mất rồi. Cống Minh Hòa Thượng không hiểu nổi, lại cầm phương thuốc tiến vào bên trong bình phòng, nhìn thấy Kỷ Vân Hòa, bước chân hắn lại ngừng lại. Người lại sau thấy. Kỷ Vân Hòa ho hò khan một tiếng, thật hiếm thấy trong đời nàng lại có lúc khiến cái mười lưỡi khéo léo như đàn lại lúng túng mở miệng thí này. Ta vừa bị ngã. Cống Minh Hòa Thượng nheo mắt, nhãn mắt nhìn nàng. thất ăn cũng đổ lên người. Ừm, gã hơi nghiêm trọng một chút. Kỷ Văn Hòa phối phối y phục, giẳng tay áo lên, hiếm khi phối hợp với Khổng Minh Hòa thượng. "Ngươi đến bắt mạch đi, nói về vị thuốc ngươi vừa nói, còn những chuyện khác thì đừng hỏi." Chương 67, ấn ký. Chuyện là lùng này chỉ phát sinh trong chốc lát, nhưng lại khiến Kỷ Văn Hòa thần thần xấu hổ rất lúc. Kỷ Thật Mặc dù nàng Mỹ Mai Trừng Ý chưa từng bị nữ nhân câu dẫn qua, nhưng thực tế là nàng cũng chưa từng câu dẫn nam nhân đâu. Lần đầu tiên súng tay, lại gặp phải tình huống đột ngột diễn ra kịch cấn như vậy, khiến nàng không kịp ứng phó. Ngượng ngùng vẫn hoàn ngượng ngùng thôi. Sau khi ngượng ngùng xong, nàng tự nghĩ lại việc này cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng cười xong rồi, nàng lại ngộ ra chỗ không đúng. Trừng Ý là người thế nào chứ, dù cho y vì bị, bị phản bội cho nên tâm tính thay đổi, trở nên cương ngạnh, ngang ngược, nhưng y cũng không thể trở thành một lãng tử phụ tâm bạc tình được. Bởi vì nếu như y thật sự là kẻ phóng lãng hình hay, cũng sẽ không dùng thời gian 6 năm thực hiện mưu hoạch này, cứu nàng đặc hội phụ quốc sư đưa về đây đầy đọa. Chú thích phóng lãng hình hay, nguyên văn: Công thích nghi lại thấy tục tràng buộc, hết chú thích. Y đầy đọa nàng, giam giữ nàng Không phải hay là việc gắn gánh trong lòng quá khứ kia, nội tâm vẫn không buông bỏ được sao? Y Mộc Mực là một kẻ cố chấp, hơn nữa người cá cố chấp này sẽ không đột nhiên từ bỏ việc giữ những quy củ cố tộc người cá hắc, tự bỏ luật lệ mà to gan đi hôn một kẻ không phải bạn đời của y chứ? Chỉ là vì phục thù hay là vì khiến đàn xấu hổ? Kỷ Vân Hòa cảm thấy người cá này nhất định là vẫn còn có chuyện giấu nà. nàng cũng không tính sẽ đem chuyện này trở nên phức tạp hơn. Sau đó, bữa cơm tiếp theo, người ca cố chấp kia vẫn cố chấp giữ vững quy củ của y, lại đến giám sát nàng ăn cơm. Kỷ Văn Hoạt cầm đũa, ác chế sự ngần ngùng của mình, cũng không nhìn thấy sự xấu hổ của người ngồi đối diện, quả quyết trực tiếp hỏi trường ý. "Hôm qua, ngươi vì sao lại hôn ta?" Người ngồi đối diện, gương mặt đều giấu sau tài liệu, Nghe thấy lời này, Dung Tài liệu tiếp tục che mặt một lúc, không lâu sau mới buông xuống. Gương mặt Trừng Ý vẫn lạnh lùng như thường. Nàng không phải muốn thử xem sao. Ai muốn thử cái đó chứ? Kỷ Văn Hòa nhất thời không che giấu gương mặt đỏ bừng của mình, vừa muốn đập bàn đứng lên, nhưng lại kịp thời kống chế cảm xúc. Nàng hít sâu một cái, sử dụng lý trí ức chế tất cả dao động cùng ngượng ngùng, trầm giọng hỏi: Trừng ý, ngươi biết ta đang nói gì không? Ngươi kiêu khích ta là nặc. Trừng ý ném tài liệu xuống bàn. Cả người nhàn hạ nhìn nàng. Bây giờ vặn hỏi ta cũng là nặc. Ta không biết nàng muốn nói gì. Được, vậy ta sẽ toàn bộ hỏi một lượt. Nàng cắt cao nhìn vào mắt y, không bỏ qua bất kỳ cảm xúc nào trên mặt y. Quỷ cô của người cá các ngươi, một đời chỉ có một bạn đời, hôm qua Ngươi vì sao lại hôn ta? Dưới ánh nến, bốn mắt tương giao, bàn về chuyện nam nữ nhưng hoàn toàn không có nửa điểm triền miên. Ta vẫn giữ vẫn quy củ trong tộc ta, chưa từng phá vỡ. Sau nửa nghe, Trừng Ý mới đáp lại như thế, mà một lời này khiến nàng lại thẫn thờ một hồi lâu. Kỳ thực trước đó, trong lòng nàng từng nghĩ đến chuyện này, chỉ là khi nghe y đích thân nói ra, để lòng nàng vẫn có chút sững sờ. ngươi, lúc nào?" Trừng ý tiếc, "Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta thân mật với nhau." Nhớ lời, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một khung cảnh, đó là đêm nàng trốn khỏi tiểu viện hộ tâm này, đi đến mặt băng kia. Nàng trao dần Trừng ý, sau đó y cắn vào vành tai nàng, móng từ chạy xuống, để lại một ấn ký màu lằn. Kỷ Văn Hòa đưa tay sờ ấn ký trên tay mình, nàng nhìn y, Ngươi điên rồi. Chỉ là vì giam giữ nàng mà thôi." Trường Ý nói. "Ấn ký tộc ta có thể khiến ta thấy được điều mình muốn thấy. Nàng đang ở đâu? Tình huống gì? Ta muốn biết, đều có thể biết." "Khó trách, khó trách." Sau đó, nàng mấy lần muốn tự tặn, vừa kéo chăn ra, ý liền tìm đến, hóa ra là như vậy. "Ta không phải con rối của ngươi." "Nàng không phải" Y chăm chú nhìn nàng, không hề chớp mắt. Nàng là thú trong lòng. <cười> Kỷ Văn Hòa đột nhiên cười một tiếng, ba phần bất lực, bảy phần bi ai. "Trừng Ý, ngươi muốn dùng một đời ngươi để giam cầm ta ư?" Nàng nói xong, rốt cuộc y cũng trầm mặc. Chút lâu sau đó, Trừng Ý đứng dậy. "Ăn xong rồi thì gọi người đến dọn." Đi nói xong, xoay người bước ra ngoài bình phong. Đứng lại, ta vẫn còn một câu hỏi. Nàng gọi y. Trường Ý xoay đầu. Người khác, các các ngươi có thể tái hôn không? Bàn tay trong tay áo hắc bào đột nhiên siết chặt thành quyền. Sương mặt Trường Ý trầm xuống, không đáp lời nặng, trực tiếp bước ra ngoài bình phong, vượt khoát tay, lập tức dàn một tấm chế về phía nàng. "Tại." Lần này nàng chạy theo. Cái trả lời ta đã Nhưng mặc cho nàng đứng sau cán chế gọi thế nào, Trừng Ý cũng chẳng thèm để ý tới nàng. Gọi một hồi, nàng mệt nên ngồi xuống giường, bắt đầu tính toán. Cũng may nàng là một kẻ đoản mệnh, nếu Trừng Ý có thể tái hục, cũng không phải là chuyện to tát gì. Chỉ sợ rằng, não của một tộc người cá đều không tốt, quy định không thể tái hục. Tộc người cá kia đều trường mệnh, chẳng phải sẽ thú tiếc đến chết ư? các cá tộc đều không ngốc như vậy nhỉ. Nàng nằm trên giường suy tư, cũng không nghĩ được bao lâu, liền mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Gần đây, nàng thường hay ngủ mê, khổng minh hòa thượng nói thân thể nàng không tốt, tinh thần không đủ, nhưng ý cũng không để ý. Nàng thật ra cũng cho rằng như vậy, nhưng sau khi nữ tử toàn thân bạch y kia xuất hiện đến 3 lần trong giấc mơ của nàng, nàng mới phát hiện ra chuyện này có chút không đúng. Tối nay là lần thứ tư rồi. Kỷ Vân Hoa cảm thấy dưới chân có một cơn gió đưa nàng đến bên người nữ tử kia. Nhưng gương mặt nữ tử ấy vẫn bị một đám mây trắng che lại, khiến nàng nhìn không rõ. Mấy ngày trước là người cháng đường thăng thiên của ta. Nàng bị gió đưa đến trước mặt nàng ta? hỏi. Ngươi là ai, vì sao ba lần bốn lượt xuất hiện trong giấc mơ của ta? Ta muốn nhờ ngươi giúp ta một việc. Giọng nữ tử như truyền trong gió đến, bị thổi đến rất đoạn, nghe không rõ rạc. "Ta không biết ngươi là ai, vì sao phải giết ngươi?" "Ta là..." Giọng nàng ta bị gió thổi lớn ác. "Giết ta, Thanh Vũ, Loan Điệt Húc." Kỷ Vân Hòa lắng tai, cố gắng nghe rõ những gì nàng ta nói, nhưng tiếng gió lớn cả giọng nàng ta, khiến nàng chỉ nghe được vài từ rời rạc, không nghe rõ những câu khác. Đột nhiên Đã mây dưới chân biến mất, nàng lần nữa rơi xuống không trung. Chật tỉnh dậy, khiến cho nhà hoàng đắp chăn cho nàng bị dọa giật mình. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, mới thấy trong phòng có ba nhà hoàng. Một người giúp nàng đắp chăn, một người giúp nàng dọn dẹp mông cơm, một người đóng cửa sổ mở toan lại. Nàng mơ hồn nhớ đến ngày nàng đốt thang tự tận. Lúc thành tỉnh cũng là nhờ trường ý mở cửa sổ ra để thông gió. Gió hôm ấy vẫn có chút lớn. Nàng nhớ chuyện này nhưng không nghĩ nhiều. Ta không ngủ nữa, không cần chứ ta đắp chăn." Nàng vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ngoài bình phong, giọng nữ thập phần quen tai. "A, tôi đã nghe thấy rồi, tỷ ấy nói tỷ không ngủ nữa, tỷ ấy chạy rồi. Người đại ca hát tộc cống mình đến chữa bệnh cho tỷ ấy, sao không tin đại phu ta tìm chứ? Đại phu ta tìm có thể chữa khỏi cho tỷ ấy." Trừng ý thất giọng. "Đừng ồn." "Ừm." Đở tờ kia lập tức không nói lời nào, nhưng như sợ hãi mà bịt miệng lại. Kỷ Vân Hòa vừa xoay đầu, nhìn thấy ba bóng người với ánh đến in trên bình phong. Ngoài trường ý đang ngồi, vẫn còn hình dán của hai nữ tử. Nàng muốn ngồi xuống, nhà hoàng bội vàng chặn nàng lại. "Cô nước." Nàng vỗ vỗ tại nhà hoàng, đi đến bên bình phong. Bởi vì nhà hoàng đến, cho nên Trừng Ý gật cằm chế xuống. Kỷ Vân Hòa tựa vào bình phong, Nhìn thấy Lạc Cẩm Tang vừa sợ vừa giận nhìn Trương Ý, nàng phi kึก. Tiểu nha đầu đã lâu không gặp. Trương Ý ngồi sau thứ án, liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng không ngăn nặng, lặng lặng cho phép nàng cất Lạc Cẩm Tang. Lạc Cẩm Tang vừa xoay đầu, đôi mắt xinh đẹp tức thời đỏ lên, nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống. "Vân Hoa, Vân Hoa!" Nàng ta tiến lên hai bước, lại đưa tay che miệng. Tại vì sao? Vì sao gầy như vậy thôi? Nhìn thấy Nặc ấy khóc, trong lòng Kỷ Văn Hoa cũng có vài phần cảm thức, nhưng nàng vẫn cười đáp, "Gầy chút mà y phục sẽ dễ nhìn hơn." Trừng Ý cầm lấy tài liệu, "Cần trò chuyện với cố nhân, ra phía sau." Lời này của y cũng không ngăn cản nàng gặp Lạc Cẩm Tang nữa, là cấm tang, lập tức tính đành hai bước, dang hai tay ôm lấy Nặc. Nhưng sau khi ôm Lại xoa xoa lưng Kỷ Vân Hòa trong vòng tay, càng khóc to hơn. "Tại vì sao cay như vậy rồi, vì sao cay như vậy rồi?" Nàng chỉ nói mấy hai câu này, có lẽ vì thương tâm, cho nên nhất thời không nghĩ ra lời nào khác. Kỷ Vân Hòa chỉ vỗ vỗ lưng nàng ta, an ủi. "Đều qua nhiều năm như vậy rồi, trở thành người lớn rồi, sao vẫn hệt như con nít thế." Lạc Cẩm Tang mặt gầy tất thảy, tiếp tục khóc. Lúc này Một nữ tử thanh y tiến đến bên cạnh nàng, nàng ta xoa xoa lỗ tai, nhíu mày thở dài. "Còn không phải sao, phiền chết ta rồi." Kỷ Văn Hòa vừa nhìn thấy nữ tử thanh y, đột nhiên ngẩn người. "Thanh Vũ, Loan Điểu." Thanh Cơ nhìn Kỷ Văn Hòa, cười đáp. "Đúng vậy, chẳng phải chỉ là một con chim như ta thôi mà." Kỷ Văn Hòa nhìn nàng, nhất thời thất thần. Giọng nói trong mơ của nàng, câu nhiên chỉ chốc lát, gọi được người đến đây, xuất hiện trước mặt nàng rồi. Chuyện này, e rằng không trùng hợp như thế. Chương 68: Tuyết nguyên vãn sự. Kỷ Văn Hòa gọi hai người ngồi xuống bàn trà nhỏ. Thành Vũ Loan điệu hiếu kỳ, đánh giá ngọn nến trên bàn nàng. Ngược khí của Lạc Cẩm ta, khanh như cơn mưa to đàng ngập bể, sau đó tràn cả khắp nơi. Nàng ta kéo tay Kỷ Văn Hoạ, hệt như mẫu thân già đang đau lòng vì nữ nhi như vậy. Kỷ Văn Hoạ không giải gì mới an ủi nàng xong, nàng lại bắt đầu rơi nước mắt, ôm lấy Kỷ Văn Hoạ khóc, nói bản thân một đường đến đây gặp Kỷ Văn Hoạ có bao nhiêu cực khổ. Từ khi biết tỷ bị giam ở đây, muội liền muốn đến gặp tỷ. Là cẩm tang hu hu khóc, nói hai câu, lại xoay đầu nhìn tấm bình phong kia một cái, lập tức thất giọng thì thầm bên tai nàng Muội đã tốn rất nhiều tiền để mua chuột, cũng từng cứng đầu mặt dày đến đây, nhưng đều không thành công. Sau cùng gã lừa trọc không bên kia lại nói với muội, bảo muội đừng lãng phí công cơ đi tìm tí nữa. Hắn nói tự gần chết rồi. Muội tức đến không chịu nổi, đánh hắn một trận rồi chạy đi cầu nàng tát. Là Cẩm Tang không khách khí, chỉ vì thanh cơ đang nghiên cứu ngọn đến kia. Nàng ta cũng vô dụng, còn gọi là thanh bổ loan điểu gì chứ, một chút dùng được cũng không có. Thanh Cơ buồn cười nhìn nàng ta. "Tiểu nha đầu nhà ngươi, còn dám lù lóa che ta vô dụng. Dung mạo của nàng ta rất giống Trích Thanh Nguyệt, đột nhiên khiến cho Kỷ Văn Hòa cho rằng đây là cuộc trùng phùng từng bỏ lỡ giữa ba người trong tiểu viện hộ tâm nặc. Nhưng nếu Tỷ Mỹ nhìn thêm lần nữa, ánh mắt cùng thần thái của nàng ta đã thứ Tuyết Thanh Nguyệt chưa từng có. Thanh Cơ nhìn lạc cẩm ta. Mấy ngày trước Không phải ta cũng giúp người cậu xin rồi sao? Người khác kì không đáp ứng để người khác đến xem tâm can bạo bối của y, ta còn có cách gì chứ? Môi Kỷ Vân Hàn giật giật, nhỏ giọng thì thầm: "Tâm can bạo bối." Mà lời thì thầm này của nàng lại rơi vào trong tiếng oán trách của Lạc Cẩm ta. "Ngươi đánh y với yêu lực này của ngươi, còn sợ gì chứ? Lạc Cẩm tặng ai oán? Ngươi nhìn đi." Y làm gì xem tại ấy là tông căn bảo bối chứ, nếu là tông căn bảo bối còn có thể kỳ thế này sao?" Là Cẩm Tang kéo cánh tay của Kỷ Vân Hòa, lắc lắc. "Ngươi nhìn tay này, là nhìn khuôn mặt này, a, còn tóc nữa, tông căn bảo bối nhà ai có thể nuôi dưỡng thành như vậy?" Kỷ Vân Hòa cười rồi cười, kéo là Cẩm Tang lại. "Ta là một kẻ bị giam giữ." trong miệng hai người, ngược lại như là đến làm khách vậy. Là Cẩm Tang nhìn nàng, khóe môi khẽ động, im lặng nửa ngày mới nói với nàng. "Vân Hoa, ta trước giờ không tin y sẽ là một kẻ xấu." Kỷ Vân Hoa trước nay cho rằng chưa từng hối hận hoặc ủy khuất với việc 6 năm trước nàng làm, bởi vì chuyện này là việc nàng muốn làm, cho nên nàng nguyện ý đảm đương hậu quả. Nàng một mực đều cho rằng bản thân đã nghĩ thông rồi, cho nên Thời khắc này, nghe là Cẩm Tang nói, nàng đột nhiên thấy tim mình khẽ dao động. Nhưng nàng vờ quay mắt nhìn về bình phong, lại rũ mắt, cuối cùng chỉ nhìn là Cẩm Tang cười khẽ, không đáp lại câu kia của nàng. Nói về ta làm gì chứ, ta 6 năm nay vẫn hệt như vậy, còn muội thì sao? 6 năm nay muội làm gì? Chịu bao nhiêu khổ, lại học được bao nhiêu bản lĩnh rồi. Muội?" Là Cẩm Tang liếc nhìn bên ngoài bình phong, Đây là một chuyện nói ra rất dài dòng. Lúc này, nhà hoàng trong phòng đã quét dọn sạch sẽ, tất cả đều lui ra. Người bên ngoài bình phòng đột nhiên mở miệng. "Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, các người nên đi rồi." Trừng ý hạ lệnh đội khách. "Ấy, đội đã, thành cơ ngươi cũng đến rồi, nhanh chóng giúp văn hoàng nhà ta xem thử." Là Cẩm Tang nói. "Người tuy rằng không phải đại phu, nhưng dù sao cũng sống nhiều năm vậy rồi." là có biện pháp thì thế nào? Dứt lời, Trần Ý quả nhiên trầm mặt, thành khờ nhích môi. "Vậy cứ để ta thử xem." Nàng ta nắm lấy cổ tay nàng, mày lập tức nhíu lại. Là Cẩm Tàng khẩn trương nhìn Thanh Khờ. "Sao rồi? Khống mình hòa thượng của ngươi nói nàng vẫn có thể sống được bao lâu?" "Cuối tháng." Sắc mặt Thanh Khờ nghiêm túc gật đầu. "Theo ta thấy, có một biện pháp có thể cứu được Ba cặp mắt lập tức rơi trên người nàng ta. Thành Cơ đứng dậy, trái phải xem xét, ánh mắt dừng trên người Lạc Cẩm ta. Nhanh nhược các, thành cơ từ bên hông của Lạc Cẩm ta rút ra một cái chùy thủ, chỉ vào cổ họng của Kỷ Vân Hoa. Lạc Cẩm ta lập tức kinh hô, "Ấy, làm gì vậy?" Trừng Ý cũng tức khắc đứng sau lưng Kỷ Vân Hoa. "Thân thể này của nàng ta, chết đi là giải thoát." Lạc Cẩm ta lớn tiếng Tất cả người đến đặc cứu người, ngươi đang làm gì vậy? Ra ngoài. Trừng Ý cũng quát lên. Duy Chỉ Kỷ Phượng Hoàng ngồi trên ghế, nhưng chuyện không hề liên quan đến mình, cứa cong mắt, liên tục gật đầu. "Thật hợp ý ta, thật hợp ý ta." Lạc Cẩm đang càng giận. "Phượng Hoàng tỷ nói gì chứ, dù sao cũng còn một tháng mà." Trừng Ý lại hung dữ, trừng mắt nhìn Lạc Cẩm ta. "Đều ra ngoài." Một tiếng quát mắng này Hai người kia đều bị đuổi ra ngoài. Kỷ Vân Hoa ngồi trên ghế cười một mình, khiến gương mặt cười đến đỏ bừng. Nhà đầu lại cẩm tang này đi đến đâu, chỗ đó liền có tiếng cười, cũng không biết làm sao có thể trở thành bạn bè với Thanh Vũ Loan Điểu. Trình Ý đuổi hai người kia đi rồi, sắc mặt vừa thối vừa cứng rắn, say đầu nhìn thấy nàng đang cười tủm tỉm, sắc mặt kia mới khẽ hoảng lại đổi chút. Nàng nhìn ý. Trình Ý Ngày sau này để bằng hòa đến thăm ta được không? Nghe yêu cầu này của Nạc, thần sắc trong mắt y chợt lạnh xuống. Y trầm mặc một lúc, lập tức không nói lời nào, xoay người rời đi. Kỷ Vân Hòa cho rằng y không đồng ý, y trước giờ đều không thèm để ý đến yêu cầu của Nạc. Kỷ Vân Hòa quen rồi, cho nên cũng không để ý trong lòng. Nàng chỉ là tùy miệng nhấc chút mà thôi. Nhưng nàng không nghĩ đến, sáng hôm sau, mặt trời chưa mọc, Sương lạnh bên ngoài vẫn còn đọng lại, dưới lầu liền truyền đến tiếng bước chân. Bước chân nhanh nhẹn, dậm dẫm đạc đạc, khiến tinh thần người khác được gọi đến tỉnh táo lên. Cửa phòng kia vừa khẽ kẽ một tiếng bị người khác đẩy ra, nhưng không có ai tiến vào trong. Không lâu sau, cánh cửa kia tự động nhẹ nhẹ khép lại. Chân của một người khẽ đi trên nền sàn gỗ dưới nền phát ra âm thanh. Trọng ý vừa đi không qua lốc. nói là ra ngoài giải quyết sự vụ. Kỷ Văn Hoa ngồi trên giường chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên, bên người xuất hiện bóng một người là Cẩm Tang ẩn thân từ từ hiện hình. Kỷ Văn Hoa ngẩn đầu nhìn nặc. Đã Cẩm Tang cười hi hi ngồi bên giường nặc, lại tiếp tục ôm nàng một cái. Văn Hoa bất ngờ không, muội là đến tìm tỷ rồi. Kỷ Văn Hoa khẽ nhíu mày. Không ai cản muội sao? Ai cản được muội chứ? Lạc Cẩm Tang cười nói, "Đâu ai nhìn thấy muội đâu. Vậy sao trước đây muội ẩn thân, vì sao vẫn không thấy thằng công tiến vào?" "Phải hả?" Lạc Cẩm Tang kì lạ gãi đầu. "Trước đây đều sẽ bị cấm chế ngoài đảo hộ tâm cảnh lại, hôm nay không có cấm chế." Kỷ Vân Hòa cười, nhưng không đem lời trong lòng nói ra. "Sáng sớm muội đến tìm ta, quấy rầy giấc ngủ của ta là muốn làm gì?" là cẩm tang lấy bao phục ra, mở bao phục nói: "Tỷ xem, đây là lúc đầu tỷ muốn trời khỏi người yêu quốc nên nhà muội giữ lấy bộ tách trà cổ này, muội vẫn giữ đến tận bây giờ." Kỷ Vân Hoạt cúi đầu vừa nhìn, lần nữa gặp lại vật cũ, những ký ức đã qua nhất thời ùa về trong tim. Tuy chẳng có ký ức tốt đẹp nào để lưu giữ cả, nhưng đột nhiên nhớ đến vẫn có mấy phần hoài niệm. Nàng nhận lấy bộ tách trà nhẹ nhàng vuốt ve. Cẩm Tang, cảm ơn muội. Là Cẩm đang gãy gãy đâu. Chỉ là bộ tách trà mà thôi, không cần cảm ơn, chỉ cần giữ gìn chúng, thật sự quá khó khăn rồi. Nàng nghe xong, có chút buồn cười nhìn nàng ta. Một bộ tách trà không đáng tiền, còn có người cố ý muốn đập vỡ chúng sao? Đúng vậy, là Cẩm Tang giận dữ nói. Chính là con lừa chọc khống bên kia. 6 năm trước, cô phải tỷ rời đi sao? Sau đó muội đem theo bộ tách trà này, họ như trước đây đi tìm hành tung con lừa trọc đó. Nhưng lần này thật sự tìm rất lâu. Sau khi muội tìm được hắn, hắn không chỉ đem theo cô hiểu tin mà muội nhờ hắn bảo vệ con cú cả người cá. Nghĩ đến đêm trăng ấy, một kiếm trúc vực kia, tim nàng vẫn như cũ dao động. Gã lừa trọc kia nói, hắn trên sông vớt người cá lên, lúc ấy người cá sắp chết rồi. Ý hoàn toàn không có cách vòng sống tiết, trong lời độc thoại của hắn nghe ra là bị. Là Cẩm Tang dừng một chút. Bị tỷ hại. Mụ đương nhiên không tin rồi, nhưng gã lừa trọc kia lại tức tin ngay. Sau khi người cá hồi phục xong, gã lừa trọc không biết từ đâu lại biết tất cả, giận đến muốn đập vỡ bộ tách trà, nói mụ đen chúng đi chính là đang giúp cái ác làm việc. Ha. Là Cẩm Tang cười lạnh. Bộ tách trà này vẫn đang yên đang lành, chúng có làm sai gì đâu mà đập vỡ chúng chứ? Còn nữa, tỷ sao có thể là người ác được?" Chỉ Vân Hòa cười ra tiếng, vừa sờ tách trà, vừa nói: "Đúng vậy, đập vỡ một bộ tách trà thì trước được giận gì chứ? Nếu ta là khống binh hòa thượng, bây giờ vốn chỉ phải đem ta giết đi." Tỷ là nói bừa rồi." Lạc Cẩm Tăng trách nàng một câu, nói tiếp: Lúc ấy ta dứt tại giải thích rồi. Trước khi muội rời khỏi người yêu Cốc, chẳng phải tỷ đã nói với muội sao? Muốn muội đem bộ tách trà này đi ở ngoài kia đợi tỷ. Sau đó Lâm Hạo Thanh sẽ nhường vị trí cốc chủ cho tỷ sao? Lúc ấy, tỷ sẽ lợi dụng vị trí cốc chủ thả người gã đi. Kỷ Vân Hoa nghĩ nửa ngày. Ồ, hóa ra nàng nói như vậy. Nhưng gã lựa trọc lại mỉ mai muội, nói lời này kỳ lạ như vậy, nghĩ sao cũng không thông. Hắn nói đến muội tỷ cũng gặp, nói tỷ là người xấu. Nàng sợ tách cha. Muội tỷ sao, muội đã thế nào? Muội mang hắn một trận sau đó rời đi. Kỷ Văn Hòa cười đến lắc đầu. Muội mang hắn một trận vẫn có thể đi nơi đâu? Đi tìm Tuyết Tam Nguyệt. Lạc Cẩm Tàng nghĩ đến chuyện năm đó, cảm xúc vẫn như cũ kích động. Lúc ấy muội biết tỷ ác giả người cá không thành công, bị triệu định pháp Vì giam trong phủ quốc sư, gấp mấy một cuốn nhẫn giận lên, vừa khéo gã trọc giận muội rồi, muội một mình dọn dẹp đồ đạc xuất phát. Nàng ta vô bổ tách trà trong tay kỹ văn hoa. Chẳng sau này cá lừa trọc nhân lúc muội công ở đây mà đập vỡ đồ của tỷ, muội liền đem chúng giao cho cô hiểu Tinh, bảo hắn phải giấu cho thật kỹ, đem tới cõi bắc, đợi muội trở về, tỷ sẽ chúng vẫn nguyên vẹn đấy. Cô hiểu Tinh cũng đang ở Ngự yêu đài phải không? Ừ, đúng vậy, 6 năm trước hắn một mực đi theo Khổng Minh Hòa thượng, bây giờ đang ở Ngự Yêu Đài, cũng có quan chức rồi. Thắng cũng muốn gặp Tỷ, chính là người ca kia, đem qua để muội đến Đảo Hồ Tâm nhưng không để hắn vào. Muội thấy chắc là cảm thấy cô hiểu tình là thân nam tử, cho nên không để Tỷ gặp hắn nhỉ. Cô hiểu tình lớn hơn chút, chẳng qua cũng chỉ là một tiểu thiếu niên. 6 năm rồi, tiểu thiếu niên cũng trưởng thành rồi. kỷ văn hòa ngắt đầu cư. Sau đó thì sao? Muội tìm được Tiết Tăng Nguyệt chưa? Trước kia tỷ ấy được Thanh Vũ Loan Điểu đưa đi, sau đó muội nghe nói Thanh Vũ Loan Điểu xuất hiện qua ở cõi Bắc, cho nên muội đi về hướng Bắc, đến khi vào trong Bắc, nhưng đất Bắc quá rộng, muội thông tuyết nguyên lạc đường, thật sự tìm vòng đến cực điểm, nhưng nhưng nó đến đây, hai má là cộm tàn khẽ đỏ lên. Nàng ta có chút không tự nhiên ho khan, say đầu nói. Đại khái là ý trời vậy đó. Gã lừa trọc kia cũng xuất hiện ở Tuyết Nguyên, hắn cứu muội. Kỷ Vân Hà cười hỏi, "Ồ, Tuyết Nguyên men mông, cô nam của á nữ cùng chung hạng nạn." "Đúng vậy, sau đó muội bất cẩn ngủ cùng hắn." Tay nàng chợt rung, bộ tách trà 6 năm được bảo quản kỹ lưỡng, một chiếc tách nề rơi trên mặt đất, vỡ thành từng mảnh. Tế Nhi đọc ngộp, nghe thấy chuyện lớn vậy, Kỷ Văn Hòa há miệng, nhưng một chữ không nói. Là Cẩm Tang ngược lại đau lòng đến độ ngồi sụp xuống. "Ai, tách trà, tách trà, tách trà." Kỷ Văn Hòa đặt những chiếc tách còn lại lên giường, kéo nàng ấy lên. "Muội làm gì hắn rồi?" Ta Cẩm Tang trầm mặc một lúc, thành thật đáp. "Ngủ với hắn." "Vậy muội bây giờ với hắn?" Vâng hạn như trước đây. Hả? Kỷ Văn Hòa bỗng cảm thấy bản thân không thể chết như vậy được, nàng phải tra hỏi Khổng Bình Hòa thượng này, hỏi hắn có nên chết trước hay không. "Tại, Đức Nguyên Minh mông mặt đất rất lạnh, muội muội dưng kiếp của hắn là ốm thân thể cũng đâu phải làm sai chuyện gì đâu." Nếu nếu nói như vậy, ngược lại là là cấm tang chiếm tiện nghi người ta rồi.